ở trong cái những cái giọng hát mà chúng tôi gặp được bắt gặp được từ hải ngoại lúc đó trước 93 thì phải nói rằng là giọng hát cái cách hát của ngọc lan đã gây ở trong tôi một cái ấn tượng rất là sâu sắc và tôi lúc đó tôi đã nghĩ rằng à, cô ngọc lan đã tạo ra một cái gọi là một cái trường phái ngọc lan ở nước ngoài thì thưa quý vị sau 93 thì tôi gặp ngọc lan ở mỹ và một cái điều mà tôi rất vui là cái chương trình đầu tiên thu thanh vào đĩa nhựa ở bên này thì tôi hát chung với ngọc lan